kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng hoàng đô đại vực mời quý vị nghe tiếp buổi truyền quang âm chi ngoại tác giả nhĩ cần chương chín trăm bốn mươi tám ngã hoa khai hậu bách hoa chư vị nghe chuyện hay đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị Những lời này vào hôm nay, từ trong miệng của nhân hoàng nói ra đã mấy lần rồi, mỗi lần như thế đều làm cho trái tim của thập nhất hoàng tử trầm xuống một chút, do đó hiện giờ gã đã không thể không chế được khả xuống vạn trường. Lúc này thân sắc của gã tái nhợt theo bản năng thân thể rút lui mấy bước, càng người run rẩy tròn mắt mang theo ve mờ mịn, càng có không thể tin, mà nhân hoàng vẫn bình tĩnh, vẫn thòng dòng, từ đầu đến cuối vẫn không có bất cứ biến hóa gì. Mặc cho thập nhất hoàng tử ra tay thế nào Bay ra cái dạng át chủ bài gì xuất ra đòn sát thù gì Tất cả Giống như đối với nhân hoàng mà nói Chẳng qua chỉ là một trò hề Cho nên ngay từ đầu nhân hoàng chưa bao giờ để nghị khác chân áp thập nhất hoàng tử Cứ tùy ý để đối phương làm ẩm ý Hiển nhiên trong lòng của ông ta Tất cả những điều này Chỉ là một tiểu hài tử nổi cơn tình nổi trước mặt gia trường mà thôi Gia trường không thèm để ý Như vậy náo liền cứ náo đi Vừa khóc vừa la Oán khí cũng sẽ không còn Lúc đó sẽ lại là một đứa trẻ ngoan Nhưng nếu như gia trưởng không vui Như vậy hai tử sẽ không tránh được Phải ăn một chút đau khổ Bị gia trưởng dâu huấn một phen. Sau dâu huấn đó hai tử sẽ sợ hãi Cũng sẽ lại là một đứa trẻ ngoan Về phần hai tử triệu hoán Kẻ thù bên ngoài đến Cũng không có gì cả Vốn là cô cá mà thôi Cho dù câu lên nhiều hay ít Cũng chỉ cần tung ra một cái bạt tay là được thái độ như thế ánh mắt như vậy đã tạo thành một cốt tuyệt vọng làm cho thập nhất hoàng tử hít thở không thông gã cảm thấy không thể thở nổi ngược hỗn loạn tức cực tiềm ngoài nguyên bản đấy lòng kiên định nhưng bây giờ đã xuất hiện vỡ vụn loại cảm giác vô lực không cách nào hình dung cũng không khỏi sinh ra từ trong cõi lòng vỡ vụn đó quét qua toàn thân cuối cùng hóa thành một ngụm máu tươi phun ra từ trong biển khác làm sao có thể tại sao ngươi lại là chúa tề đỉnh phong? tại sao nguyên rùa mất đi hiệu lực? thậm nhất khoảng tử thất hồn lạc phách, hai mắt tràn ngập tơ máu, thân thể run rẩy càng phát ra kịch liệt. tất cả chuẩn bị của gã ở trước mặt đối phương không có ý nghĩa gì. gã không tiếc đại giới hợp tác với dị tộc, nhưng trong tay đối phương chụp một cái là toái diệt. Một loạt các vật phẩm của gã từ oán đồ cho đến nguyên rùa huyết, toàn bộ đều đã thành món đồ chơi. nhân hoàng vẫn cứ đứng ở đó. như một tòa núi chống đỡ cả thiên địa. Ông ta không ngã xuống, thiên địa nhân tộc như vậy cũng sẽ không sụp đổ. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, không chỉ có hiện lên trong lòng của thập nhất hoàng tử, mà còn dâng lên trong nội tâm của quần thần bốn phía cùng với dân chúng hoàng đoo. Thế nhưng thập nhất hoàng tử vẫn không cam lòng, hai mắt của gã đỏ thấm, nhìn chăm chăm với nhân hoàng. dưới ánh mắt nhân hoàng bình tĩnh, ngược lại tâm tư gã như có liệt hỏa đang thiêu đốt, cuối cùng hòa diễm bộc phát ra toàn thân chèn ngập trong đầu, tay phải nâng lên, vung về phía trước. Từ khắc, một chương họa quyền cổ xưa lặng không hiện ra trước mặt, chương họa quyền vẽ một nữ tử. Nữ tử này mặc váy dài màu lam đơn giản, rất thanh lịch, trên tóc cũng không có trang trí gì, tướng mạo thanh tú, Gương mặt ẩn nét giàu hoạn, khoai miệng cong lên, trong nụ cười lộ ra một ít vẻ vui đùa. Đánh giá từ ngoại hình, nàng không phải quá tuyệt mỹ, có quá nhiều người đẹp hơn so với nàng. nhưng cũng phải nói rằng đây là một nữ tử rất có cá tính trong mắt hình như có ánh sáng xuyên qua bức họa vẫn có thể cảm nhận được tính cách hoạt bát của nàng đúng là bức họa mẫu thần của thập nhất hoàng tử và ninh viêm treo ở phủ đệ ninh viêm bức họa này giống như không biết người phương nào vẽ rất sinh động thậm chí còn có chỗ miêu tả vật phản chiếu trong con mắt kia tuy có chút mơ hồ không nhìn rõ nhưng từ đường viền khuếch trường nhìn tới trong con mắt của bức họa kia Tựa như phản chiếu một tòa tế đàn Nhìn họa quyền này Đấy lòng hứa thành thở dài Hắn nhớ tới bộ dáng ngày đó của ninh viêm Đứng ở trước họa quyền Thu thiết nỉ non Lúc này lại thấy họa quyền Trong lòng hứa thành có chút cảm khái Đồng thời bỗng nhiên ánh mắt rơi vào con mắt Của người ở trong họa quyền Ở trong đó mơ hồ phản chiếu hình dáng Của một tế đàn Làm cho hắn có chút quen thuộc Trong thoáng chốc động từ của hứa thành co rút lại Làm một cái tế đàn ngũ giác. Tựa như rất giống với tế đàn lúc trước Bị án toái diệt Một màn này làm cho tâm thần hứa thành chấn động Quyền chiến Thập nhất hoàng tử gầm lên Thân sóc vạn vẹo Đến lúc này thì toàn bộ da mặt dĩ nhiên Đã triệt để xé ra ngoài Nhìn hầm hầm nhân hoàng Nhân hoàng trầm mặc Ánh mắt dịch chuyển khỏi trên người thập nhất hoàng tử Nhìn phía phía bức họa Ngóng nhìn đứa tử trong bức họa Ánh mắt có một vòng gợn sóng Có thêm một chút hồi ức huyền chiến đây chính là một phần lễ vật cuối cùng của ta chuẩn bị cho ngươi âm thanh của thập nhất hoàng tử như lưỡi rào sắc bén muốn vạch phá cả thiên địa tất cả hành vi của ta hôm nay không tiếc liên hợp với ngoại tộc không tiếc đại giới là vì cái gì chính là để báo thù cho mẫu thân ta mặc kệ tộc quân gì mặc kệ đại nghĩa gì ta cũng không cần thân phận hoàng tử này ta biết rõ hành vi của ta sẽ bị vô số người phì nhổ oán hận nhưng ta Bất chấp những thứ kia Lòng trời lờ đất cũng tốt Tộc quân diệt vong cũng được Chẳng có quan hệ gì với ta cả Từ đầu đến cuối Ta chỉ muốn làm một việc Đó chính là chém giết ngươi. Âm thanh của thập nhất hoàng tử Tây Lương mùi vị máu thanh đã dựng lên gọp trời Hôm nay ở chỗ này Ninh Sương ta muốn hỏi quần thần nhân tộc một câu Thượng Quang Tri Dương Các ngươi đều biết Tuy là kính vân nhân hoàng đưa ra khái niệm nhưng đến cả vạn năm vẫn luôn không thể nghiên cứu chế tạo ra được tiến triển chậm chạp. là mẫu thân ta dựa vào thiên tư tuyệt luân kia lấy thân thể phàm tục tận dụng tất cả những gì đã có để mà tạo ra. là mẫu thân ta không tiếc khao phí thọ nguyên và sinh cơ để cho nhân tộc cho nhân hoàng cho các ngươi giảm thời gian tự quang trì dương ra đời đi ít nhất 3 vạn năm. là mẫu thân ta đưa trình độ nghiên cứu của tạo vật phù đối với thần linh. Tăng lên với trình độ có thể so sánh Với cương tộc Là mẫu thân ta đã tu bộ đại trận phòng ngộ nhân tộc ra trị được tới đỉnh phong phù hộ cho bọn ngươi Thế nhưng kết cục của nàng là gì Kết cục của nàng Là trở thành chất dinh dưỡng cho nhân hoàng Đã trở thành chất dinh dưỡng cho nhân hoàng Thành đạo mà đám các ngươi đang nhìn lên Nguyên chiến Cũng như tư chất của ngươi Hiến tế ngoại vực đề thăng chúa tể Rồi sau đó phát dồ, thảm làm tư chất của mẫu thân ta Lại không để ý đạo lữ tình mà cắn nuốt nàng Người không xứng làm nhân hoàng Không xứng chữ phu Không xứng chữ phụ Thập nhất hoàng tử lạnh lẽo cười rộ lên Âm thanh truyền khắp bát Vương Quân thân trầm mặc Ai mắt nhân hoàng nhắm nghiền Mặc dù hứa thanh không có chính thức bái kiến mẫu thân của ninh viêm Nhưng những năm này đi vào hoàng đô đại vực Nghe nói qua từ trong miệng của ninh viêm Và dù theo những lời của ninh viêm không nhiều lắm Nhưng từ trong đôi lời vài câu Hắn vẫn có thể cảm nhận được Sự kinh diễm tuyệt luôn của vị nữ tử kia Thế nhưng theo nàng tử vong Về tình cảm chân thành Cùng với chuyện cũ của nàng với nhân hoàng Đã trở thành cấm kỵ không ai nói lại Đến cùng năm đó đã xảy ra chuyện gì Cũng đã trở thành một bí ẩn Mà quân thân trầm mặc Thập nhất hoàng tử quỳ lại bức họa ở đằng kia Dập đầu thật mạnh Trong ánh mắt chảy xuôi hai hàng lệ nóng Giống như cáo biệt Sau đó giơ tay lên, rạch đầu ngón tay bỗng nhiên từng giọt máu tươi bay ra cuốn đến bức họa nhân hoàng không ngăn cản mà theo giọt máu tươi dung nhập thoáng chốc khai mắt của mẫu thần thập nhất hoàng tử bên trong họa quyền chậm rãi tràn ra một vòng say mê hấp dẫn và một chút điểm ánh huỳnh quang ánh sáng bay ra họa quyền hội tụ trước mặt thập nhất hoàng tử tạo thành một đóa huỳnh hỏa hoa thế nhưng đóa hoa này héo rú giống như đang tàn lụi vậy nhìn đóa hỏa hoa này nội tâm của thập nhất hoàng tử dâng lên vầy đáng chát Tràn ngập sự thống khổ, càng có tưởng niệm nồng nậm Giọng nói và dáng điệu của mẫu thần Trong trí nhớ đã không ngừng dâng lên Đây là bản mệnh hòa Của mẫu thân ta Tuy mẫu thân ta là phạm nhân Nhưng cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân Không thể tu hành Nếu như bàn về tư chất Trong nhân tộc, nàng đương là thứ nhất Năm đó, khi đang nghiên cứu Thượng Quang Tri Dương Có chỗ cảm hộ, lấy phương pháp đặc thù Dưới tình huống không có tù vi Vẫn ngưng tụ ra một đóa bản mệnh hoa Muốn lấy huyết mạch bản thân Đóa bản mệnh hoa này Đưa vào cho ta và ninh viêm Lúc ấy ta còn không hiểu Sau này nhớ lại Có lẽ là mẫu thân đã biết được kết cục của mình Vì vậy đưa bông hoa này lưu lại cho hai huynh đệ chúng ta Với tư cách tác dụng hộ thân Từ trình độ nào đó Hoa này có thể nói là thự quang trì dương nguyên thủy nhất Cũng có thể nói là thượng quang trì nguyên Phàm là bị ánh sáng thượng quang trì dương phổ chiếu qua Đều sẽ nhận phải nhân quả Thự quang chiếu dọi vạn vật Cũng tàn lụi vạn vật huyền chiến Đây chính là nguyên nhân ta lấy trộm thự quang chi dương Mặc dù người diệt đi dao đồng tia, Nhưng người cầm thự quang chi dương trong bàn tay Đã bị thự quang chiếu dọi Ta xem người tránh đi sát cục đặc biệt nhầm vào người như thế nào đây Âm thanh của thập nhất quang từ kinh thiên động địa Quanh quần trung quanh Đó huỳnh hỏa hoa héo rũ trước mặt cả bỗng nhiên đoáng lên Cánh hoa tự động giãn ra nhị hoa lay động, giống như một loại sinh mệnh nở rộ vậy. Trong thời gian ngắn, nhiệt độ cao bốc lên cả thiên địa, đốt cháy cả hư vô, khiến cho càn khôn biến sắc, khiến cho gió ruột mây vẩn. Cho dù là hoàng đô, hay là trên vụ cầu, hay là bên trong cô hoàng tinh, tất cả mọi người, rõ ràng đều thấy xuất hiện quang điểm. Những điểm ánh sáng này giống như nhân quả đến từ thự quang trì dương, lắng động trong huyết mạch. Lúc này đang cùng hướng lên trên không, cuối cùng, Lúc tâm thần của mọi người rung động, những điểm sáng này tạo thành một đóa hoa nở rộ. Trang điểm cho cái thế giới này, và cũng làm chấn động tâm linh của mọi người. Ánh sáng đó, như là hành tinh đáp xuống trước bầu trời nhân gian, đưa sinh mệnh và lực lượng hiện ra trong nội tâm mọi người, vô cùng mênh mông. Chính thị đại đáo, thu lại cửu nguyệt bát, ngã hoa khai hậu, bách hoa sát. Trong khoảnh khắc, khi tức tàn lụi dâng lên từ đại địa, Từ chúng sinh, từ vạn vật, từ không trung. Cuối cùng, toàn bộ hội tụ trước người nhân hoàng. từ các này nhân hoàng mở mắt ra. Trong mắt kia hiện ra hồi ức, hiện ra hoài niệm, hiện ra sự phức tạp. Cho đến cuối cùng, trong việc của ông ta truyền ra tiếng thở dài lần thứ nhất trong nhiều năm qua. Trong tiếng thở dài, ông ta giơ tay lên, nhẹ nhàng triệu hoán đoá hoa đang nở rộ trên bầu trời. Dưới triệu hoán này, một màn làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi. Làm cho thập nhất hoàng tử rung động Đã tích cực hạn xuất hiện Đó hoa nở rộ, Vậy mà lại bay tới nhân hoàng Hạ xuống trong bàn tay của ông ta Sau đó dung nhập vào cơ thể Không có bất cứ sự bài xích gì Không có bất cứ dừng lại gì Đó hoa này dung nhập tựa như vật quy nguyên chủ vậy Giống như Đó hoa này vốn là nhất thể với nhân hoàng Thời khắc này Thiên địa tịch mịch Vô số ánh mắt Mang theo vô số suy đoán hoang sợ Toàn bộ rơi vào trên người nhân hoàng Trong những ánh mắt này ẩn chứa gợn sóng kịch liệt Nếu như có thể thực chất hóa Nhất định có thể hình thành sóng cả ngập trời Đủ để bao phủ cả đại vực Mà trong đó kịch liệt nhất Tự nhiên là thập nhất hoàng tử cả người gã như bị trong văn đạo lôi đỉnh oảnh kích Thân thể run rẩy Sắc mặt kinh hoàng đến tái nhợt Lại trong khoảnh khắc đỏ thấm Không có khả năng Việc này, việc này sao có thể Đây là bản mệnh hoa của mẫu thân ta, tuyệt sẽ không dung nhập vào trong cơ thể người ngoài. Trong thoáng chốc, nội tâm hứa thành của gợn sóng vạn trường, đây lòng dâng lên một ý niệm lúc trước đã suy đoán trong đầu. Khi mọi người đang thờ hồn hển, khi thiên địa yên tĩnh, khi ngọn lửa trong cổ hoàng tình đang bốc cháy, và trong áp lực bát phương ập tới. Ánh mắt nhân hoàng dịch chuyển khỏi lòng bàn tay, nhìn về phía bốn phương, cuối cùng rơi vào trên người thập nhất hoàng tử. sau đó tay phải của ông ta nâng lên đặt trên mi tâm nhẹ nhàng rạch một đường trong thoáng chốc dùng nhàn của ông ta mơ hồ một tầng da mặt chóc xuống lộ ra chân dung đó là một nữ tử khi chợt cao nhã ngũ quan đoan trang tú lệ thể hiện một cô khí thức cao quý bẩm sinh ánh mắt sáng người như sao lóe sáng quang bằng trí tuệ và quyết đoán giống như có thể thấy rõ nhân tâm hiểu rõ thế sự lông mày của nàng Như hòa mà kiên định tựa như núi xa cho người ta một loại cảm giác trầm ổn, dáng người cao ngất như một cây tùng bách đứng ngạo nghễ giữa gian nan vất vả, tựa như cho dù ở bất cứ thế cục nào đều có thể bảo trì uy nghiêm của bản thân. Cử chỉ của nàng thông dòng yêu nhã, giống như mỗi thời mỗi khắc đều viết truyền kỳ thuộc về riêng mình. Dùng nhàn kia giống như đúc mẫu thân trong họa quyền của ninh viêm, thế nhưng nhiều thêm một chút tang thương, có thêm một ít uy nghiêm. Thời khắc này bầu trời rung chuyển. thập tiết hoàng tử trong đầu nổ vàng khoảnh khắc trống giống mẫu hậu trường 949 nữ đế tất cả đã có đáp án vì sao lấy máu huyết của nhân hoàng Nguyên Rùa? mục tiêu đạo hắc tuyến quyền Rùa không phải là nhân hoàng mà là bay về phía chỗ sâu trong cổ hoàng tinh vì sao lúc trước trong nghi thức thành thần tay đàn gũ giác lại có liên quan cố với điện thờ huyền chiến vì sao hứa thành lúc lấy đèn bay lên thì khí là từ bên trong Năm quan tài tràn ra Hóa thành bàn tay là năm ngón tay Mà không phải là bốn ngón tay Vì sao cách làm của thật nhất hoàng tử đại nổi loạn như vậy Mà với nhân hoàng Cho tới nay vẫn lạnh lùng Từ đầu đến cuối không ra tay với gã Cũng chưa từng trấn áp Đều là một loại tư thái gia trưởng Vì sao thập hoàng tử Vị thôn thiên hoàng phụ thể Cuối cùng cũng chỉ là dưới một trường của nhân hoàng Đã giết chết điểm hồn của thôn thiên hoàng Mà bản thân thập hoàng tử Cô không hề bị tổn hại một chút nào Tất cả Một khắc nhân hoàng tháo xuống ra mặt Đều đã có đáp án Bởi vì nàng không phải là huyền chiến Nàng là đạo lữ huyền chiến Nàng là mẫu thân của thập nhất hoàng tử và ninh viêm Thậm chí lấy địa vị năm đó Nói một tiếng nhân tộc sau này Cũng chỉ kém một đạo gia phong mà thôi Trong thoáng chốc Mọi người bên trong cổ hoàng tinh Quân thần ngoài cổ hoàng tinh Thậm chí tu sĩ hoàng đồ chú ý Nội tâm đều đổ vang Đều bị hoàng sợ thức cực điểm Đều bị lôi đình nổ vang trong đầu Thật sự là trình độ rung động của chuyện này Đã vượt qua khỏi tưởng tượng Vượt qua khỏi nhận thức Mà nguyên bản điều này không có khả năng xuất hiện Bởi vì cho dù là mỗi tiếng nói Hay cử động của nhân hoàng trước đây Hay là cuộc sống hàng ngày Đều khó có khả năng không lọt ra chút khẽ hở nào Mặc dù thật sự Có thể làm được hoàn mỹ Nhưng khi tế đàn ngụ giác xuất hiện Khi quân tài huyền chiến xuất hiện Mọi người rõ ràng không sinh ra nghi hoặc Mà lại theo bản năng cho rằng Quan tài huyền chiến là chống không Chuyện này nghĩ đến đã vô cùng đáng sợ Nhất là ngũ đạo thi khí bay lên từ bên trong nóng quan tài Nhưng vẫn không có người nào suy tư Vì sao như vậy Mà giống như chuyện về huyền chiến Không phải là nhân hoàng đã bị lực lượng Kinh người nào đó che đậy Che đậy đi nhận thức Làm cho tất cả các điểm không hợp lý Lúc trước xuất hiện Cũng tự động trở thành giải thích hợp lý Cho đến lúc này Bức màn nhận thức được chính thức nhân hoàng sốc lên. Trần tướng rõ ràng mà đưa tới sự rung động, tự nhiên kinh thế hãi tục. Bởi vì người có thể dựa im hơi lặng tiếng che đậy cùng với cải biến nhận thức của mọi người, có lẽ thần linh có thể, nhưng tất nhiên là cường già trong thượng thần, mà còn có một vị cũng có thể làm được, và lại ông ta làm việc này càng không chê vào đâu được, chính là chấp kiếm đại đế. Điều này cũng giải thích vì sao từ đầu đến cuối. Chấp kiếm đại đế cũng nhận thức đối với nhân hoàng Vì sao lúc trước đế kiếm của hứa thanh không động vì nhân hoàng Bởi vì sự xuất hiện của nàng Tất cả chính là vì chấp kiếm đại đế nhận thức Suy nghĩ này trong chốc lát không chỉ có dâng lên trong đầu hứa thanh Hơn nữa bộc phát trong cả tâm thần của tất cả mọi người Về phần vị nữ tử này năm đó tài hoa tuyệt luân đã trải qua những chuyện gì Cùng với huyền chiến đã có khúc chiết như thế nào Là huyền chiến thành toàn nàng hay là nàng thật sự bị cắn nuốt từ tử vong lại phục sinh lấy phương pháp gì để thành nhân hoàng hay là từ đầu đến cuối đều là giả chết lên thành nhân hoàng việc này không ai biết được trần tướng đã trở thành một bí ẩn vĩnh hằng nhưng ở nhân tộc quân thần hoàng sợ cùng với trong đầu tiếp tục không ngừng đổ vàng cùng với sự sợ hãi đối với tương lai bất an còn có ba người thần sắc như thường vị thứ nhất là thái thể trên cổ hoàng tinh một mực trầm mặc không nói gì lúc này vị lão nhân này đi ra cất bước quỳ xuống về phía nhân hoàng Thàm kiến nhân hoàng vị thứ hai là lão thái giám uẩn thần cửu giới bên người nhân hoàng lão cúi đầu cũng quỳ xuống Thàm kiến nhân hoàng vị thứ ba là một bất ngờ nhưng cẩn thận tưởng tượng lại thấy hợp lý đúng là chấn viêm vương Thần sắc của gã thông dòng từ bên người của thập nhất hoàng tử đi ra đến trước mặt nhân hoàng nhìn qua gương mặt đó Trong mắt lộ ra một vòng hồi ức Cuối cùng cúi đầu quỳ lại Tham kiến nhân hoàng Gã kỳ thật chưa bao giờ làm phản Tất cả cũng chỉ là phối hợp mà thôi Bởi vì đây là một bố cục Hơn một năm trước Vị nữ tử tài hòa thay thế huyền chiến này Đã làm ra một bố cục Khi nàng bắt đầu chuẩn bị nghi thức thành thần Đã biết rõ sẽ có loại hành vi này Nhất định là vì rất nhiều thế lực bất dung Cho nên vẫn giấu kín chiến lược của mình Nàng không thể lộ ra tu vi chúa tể đỉnh phong Mặc dù ngoại tộc xâm lẫn Mặc dù nhân tộc tràn đầy nguy cơ Nhưng trừ khi là nguy cơ sinh tử Trong tộc quần xuất hiện Nếu như nàng lộ ra tù vì Chúa tể đình phong Như vậy chờ đợi nhân tộc chính là chúng thần đáp xuống Thần linh không cho phép vọng cổ Xuất hiện chúa tể đình phong Mặc dù nàng chỉ có thể ở trong phạm vi nhân tộc bay ra lực lượng đình phong Nếu như bên ngoài nhân tộc Chẳng qua chỉ làm nửa bước đình phong mà thôi Nhưng vẫn phạm vào tối kỷ Vì vậy nàng chỉ có thể nhịn Nàng đang đợi một cơ hội Cơ hội có thể cho chính mình Cho dù có thể hiện ra chiến lược Nhưng cũng sẽ có biện pháp khống chế cục diện Vì vậy nàng không để ý đến hai người huynh đệ ninh viêm Tùy ý cứ để bọn họ bên ngoài Tùy ý mang theo oán niệm Đối với huyền chiến nhân hoàng Trở thành điểm hấp dẫn ngoại tộc Dùng để câu cá Muốn một khắc thời cơ xuất hiện này Một mẻ hốt gọn tất cả cá bị câu ra Bây giờ nàng đã thành công Mà theo Thái Tể, Lão Thái Giám cùng với chấn viên vương thàm kiến, nội tâm quần thần cũng đều suy nghĩ ngàn vạn, từng người một ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng, bọn họ đều cúi đầu xuống. Trong lòng hứa thành, cũng là nổ vang phong bạo, một màn này đích xác là suy đoán cuối cùng hiện lên trong đầu quán Thật là khi hiện ra ở trước mặt, cái loại cảm giác rung động vẫn mãnh liệt vô cùng, mà càng làm cho nội tâm quán hắn lên gợn sóng là tù vị của vị mẫu thân ninh viêm, lại là chúa tề đỉnh phong. Hứa thanh trầm mặc, than nhẹ một tiếng, bởi vì hắn ghi tới lúc vừa mới đến Hoàng Đô, trông thấy khi tức trên người của chấp kiếm đại đế sắp tử vong, tất cả tựa như đã có đáp án. Chẳng lẽ đại đế lấy bí pháp nào đó, hoặc là phù trợ, hoặc là truyền thừa cho vị nhân hoàng này. Cuối cùng, rào đi kiếm cho ta. Hứa thanh không biết được phân tích của mình có phải là trần tướng hay không. Lúc này gần đầu nhìn pho tượng đại đế bên ngoài của Hoàng Tinh, mà thập nhất Hoàng Tử thì đang gây ra như phóng. thân thể run rẩy toàn bộ người tựa như mất đi tất cả khí lực nét mặt của gã mờ mịt cho đến khi âm thanh của nhân hoàng truyền đến đừng làm ầm mỹ nữa lui ra bởi vì câu nói này làm nội tâm của thập hoàng tử kích động lên cúi đầu xuống nước mắt vui sướng không ngăn được mà chảy ra trên hai từ bộc phát tính khí này cũng đã triệt để tiêu tán nhân hoàng tháo ra mặt xuống lúc này xoay người trong ánh mắt của nàng để lộ ra sự kiên định và dũng cảm quả quyết thân tình tự tin mà thông dòng giữa lúc giờ tay nhấc chân cũng tràn đầy lực lượng cùng với quyết tâm giống như nàng đang dùng kiên quyết để nói cho cả thiên địa biết nàng là đế hoàng của thế giới này nàng có sức mạnh để thay đổi tất cả chấm là nhân hoàng chúng giới ái khanh coi phản đối không âm thanh uy nghiêm rơi vào càn khôn bát vương trầm mặc sau mấy nhịp thở quần thần trong ngoài cổ hoàng tình toàn bộ cúi đầu tham kiến nhân hoàng âm thanh đình tài những óc kinh thiên động địa trong thoáng chốc cổ hoàng tinh nổ văng tất cả mọi vận khí của nhân tộc bốc lên toàn bộ đáp xuống trên người nhân hoàng bao phủ bốn phía gia trì tạo thành đế quan hư ảo trên đỉnh đầu vận khí vốn là tán thành hiện giờ một lần nữa nhận thức thời khắc này nhân hoàng vận chúng chú mục trên tòa thiên đan ngẩng đầu lấy thần thế nữ tử lấy chân dung gương mặt hướng lên không trung sau tế tổ sẽ là tế thiên Trong ánh mắt kia tràn ra tinh măng, càng có sự tự tin bộc phát ra toàn thân. Trận nghi thức lóng trọng này mới chấm dứt phần thứ nhất, phần thứ hai chính thức triển khai. năm 950 Phục Duy Thượng Hưởng Nhân tộc tế tự từ xưa đến nay đều chia ra làm hai bộ phận, Một là tế tổ, hai là tế thiên. Trong đó tế tổ tên như ý nghĩa, chỉ tất nhiên là huyền u. Mặc dù nhân hoàng tế không phải là huyền u, mà là nhân tổ. Nhưng có thể lý giải Mặc dù lúc trước khiến cho trong lòng mọi người gợn sóng Nhưng cuối cùng cô không tính là đi quá giới hạn thân là nhân hoàng Đi tế tự nhân tổ Dù là lễ nghi cũng miễn cưỡng trong phạm vi Nhưng thiên để tế thiên Thì nhân hoàng cũng không thể sửa đổi Thiên này Trước khi uyên ú cổ hoàng rời đi Từ nó đại biểu chính là tất cả Thiên đạo của vọng cổ đại lục Sau khi thiên ngoại truyền lệnh ly khai vọng cổ Kể từ đời sau đông thắng Thiên là thánh địa không chỉ có nhân tộc như thế tất cả tộc quân tất cả tộc quân không có thần linh ở đại lục vọng cổ cũng là như vậy bọn họ tế thiên cũng là đi bái mỗi người huyết mạch gần với thánh địa nếu không bái là tà đạo tộc quân bực này thường thường trong năm tháng về sau này sẽ diệt vong bởi vì các loại ngoài ý muốn mặc dù thánh địa rất ít xuất hiện ở vọng cổ nhưng bọn họ nằm ở thiên ngoại cao cao tại thượng dựa vào một ít thủ đoạn đặc thù đúng là vẫn còn lung lay tâm can của các tổng vọng cổ cho nên các lễ tế thiền thời kỳ nhân hoàng đều là hiến tế thế thánh địa hôm nay nữ đế tựa như cũng không ngoại lệ đang đứng ở bên trên thiên đàn dáng người cao ngất như núi giống như có thể trở thành một phương tiên địa phù hộ chúng sinh vận khí vườn quanh tả hữu thành đế bảo ra thân càng có ngưỡng tụ ra đế quan quang mang lấp lánh sáng chói thần tình tự tin thông rong đồng thời ánh mắt sắc bén Giống như có thể xuyên qua không trung Nhìn thánh địa nằm xa trong không trung kia Hình dáng khuôn mặt rõ ràng Thời khắc này hiện ra vô cùng kiên định Một mặt này Rơi vào trong mắt của quân thần Nội tâm mỗi người đều không thể bình tĩnh được Thật sự là đối với bọn họ mà nói Sự tình ngày hôm nay diễn ra Như đi qua nửa đôi người Sự việc xuất hiện qua mức phá với nhận thức Và lại bất luận là ai Cũng có loại cảm giác mơ hồ Lần tế tự này cho tới bây giờ Cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi Từ màn kế tiếp Chỉ sợ sẽ có phong bạo càng lớn hơn đáp xuống Mà phong bạo là gì Bọn họ không thể phán đoán ra được Bởi vì trong những năm gần đây tâm tư vị nữ đế này Đã không có người nào có thể phong đoán được Yêu hận tình cừu giữa nàng và huyền chiến Là như thế nào leo lên ngôi vị hoàng đế ra sao Trong này đã trải qua ít nhiều gian khổ Cùng với trắc trở Chỉ sợ chỉ có chính nàng mới biết rõ Mà có thể được mọi người có chỗ nhận thức Hiển nhiên là nàng chưa bao giờ cúi đầu trước vận mệnh. Nàng lấy trí tuệ và dũng khí, trong vài năm, viết một đoạn truyền kỳ thuộc về riêng nàng trong nhân tộc. Tuy là nữ tử, mặc dù cũng không có đủ huyết mạch hoàng gia, nhưng tất cả vương công đại thần trong ngoài cổ hoàng tinh, ở sâu trong nội tâm đều bị thuyết phục. Vì vậy, thời khắc này, toàn bộ trong ngoài cổ hoàng tinh yên tĩnh, nội tâm hứa thành cũng là suy nghĩ rất nhiều. Nhớ lại tất cả lúc trước, hiển nhiên man suốt thù của mình. cũng nằm trong phạm vi vệ nữ đế này tính toán. Có lẽ ngày đầu tiên ta bước vào Hoàng Đô, nàng đã biết được mục đích của ta. Hứa thành lầm bầm trong nội tâm. Cứ như vậy, thời gian một nhịp thở đã đi qua, cho đến nhịp thở thứ 49 xuất hiện. Lão thầy giám bên người nhân hoàng gần đầu mãnh liệt, trong mắt lộ ra vẻ sắc bén. thân tình hơn nữa vô cùng nghiêm nghỉ, truyền ra âm thanh cung kính lúc trước tế tổ. Lễ tế thiên, nhân tộc hưng, Người tế thiên ít tuổi nhất Lấy chín làm hạn định Đầu lễ mời chiến kỳ nhân tộc Lời vừa nói ra Thiên địa quay cuồng chớp bầu trời vận khí hóa Thành xương bù như đó hoa nở rộ Đào cuốn về bát vương Đồng thời bên trong cổ hoàng tinh Một đạo huyết quang dâng lên tận trời Một đạo tiếp một đạo Tổng cộng có chín đạo huyết quang Cùng hội tụ ở bên trên thiên mạc Nơi đó như khai thiên tích địa Xé rách hư vô, xé rách vận mệnh thu hút ra một mặt đại kỳ uẩn dưỡng trong thời gian. Trong thoáng chốc, đại kỳ này hiện ra, cơ sĩ tản ra, che đậy cờ bầu trời, đã trở thành thiên, vũ độc như sóng, khí thế tuyệt luân Khiến cho đại địa tối sầm lại, nhưng lại có từng đoàn, từng đoàn sinh mệnh hỏa, hình thành ở bên trong cổ hoàng tinh, bên ngoài cổ hoàng tinh, và cả ở trong hoàng thành. Nó đến từ mỗi một nhân tộc, bởi vì lá cờ này là chiến kỳ nhân tộc, đại biểu ý chí nhân tộc, đại biểu chiến ý của tộc quần Đại biểu tôn nghiêm của tất cả mọi người Mặc dù lá cờ này Cũng không phải là cái cổ xưa nhất Nhưng nó vẫn có ý nghĩa tuyệt luân Về phần chiến kỳ xa xưa nhất của nhân tộc Là huyền u của hoàng chế tộc, Nguyên bản là một mặt chủ kỳ Cùng với 360 mặt phó kỳ nương theo ông ta thống nhất vọng cổ Cho đến khi huyền u cổ hoàng rời đi Khi đó chiến kỳ cũng bị mang đi Vì vậy ngày lúc đó Nhân tộc đã quyết định lấy vô số thiên tài địa bảo Một lần nữa chế tạo rất trọn bộ chiến kỳ nhân tộc Chiến kỳ sau thời đại huyền U nương theo đồng thắng nhân hoàng chinh chiến xa trường Đã thu nạp vô số máu huyết của dị tộc Cuối cùng đồng thắng nhân hoàng đại bại Cái này mặc dù chủ kỳ Vẫn sừng sững không ngã Nhưng phó kỳ đã tàn vỡ rất nhiều Lưu lạc các nơi ở vọng cổ đại lục Dù là mỗi một cái không trọn vẹn Nhưng vẫn có đủ uy lực nhất định Vì vậy lá cờ tàn phá Có tiêu tán trong thiên địa Có bị dị tộc cất chứa cơ bị tù sĩ nhân tộc đạt được Nếu như muốn thu hồi toàn bộ Thế thì khó khăn quá lớn Đối với nhân tộc mà nói So với mất công sưu tập Không bằng chế tạo một lần nữa Vì vậy sau cái thử sưu tập không được như ý Nhân tộc buông tha Rồi sau đó lại một lần nữa chế tạo ra Tiếp theo ở trong tay nhân hoàng khác Mỗi một lần chiến dịch trọng đại Cũng đều xuất hiện Trong vô số năm qua Lá cờ này đã trở thành tiêu chí của nhân tộc Đã trở thành biểu tượng của nhân tộc phê trên tràn ngập máu tươi dị tộc. Khi vừa mới bay ra, khí huyết bên trong thế giới này bốc lên, đồng thời cũng trong khoảnh khắc, ý chí của tộc quân nhân tộc bộc phát ra, dẫn động tất cả lực lượng nhân tộc huyết mạch, hình thành hô ứng. hứa thành cũng giống như vậy, hắn nhìn qua chiến kỳ nhân tộc ở trên không trung, trong đồng nổi lên lá cờ năm đó ở thất huyết đông. Mặc dù cũng không hiểu rõ đối với chủ kỳ và phó kỳ, nhưng hứa thành vẫn có thể nhìn ra, chất liệu hai mặt cờ sĩ tương tự, nghĩ đến hẳn là đồng nguyên về phần uy lực tự nhiên là như đóm đóm do so với ánh trăng vậy Ngày lúc cưới thành quan sát chiến kỳ nhân tộc âm thanh lão thái giám tuần lệnh một lần nữa quanh quẩn chiến cờ xuất hiện tế cờ bắt đầu khắp các nơi khai thiên lao tế chiến kỳ nhân tộc ta lời nói của lão thái giám vừa ra thiên địa nổ vang lời đình du tàu trong ngoài chiến kỳ nhân tộc âm thanh kinh thiên động địa vang lên trong thoáng chốc thượng huyền ngũ bộ hoàng đô mỗi một bên đều bờ ra thiên lao, nhiều đội tu sĩ nhân tộc áp tải vô số tù binh dị tộc, lao thẳng đến không trung chiến kỳ nhân tộc, số lượng rất nhiều, không dưới ngàn vạn. Thời khắc này tất cả tu sĩ hoàng đô đều gần đầu nhìn, bên trong cổ hoàng tinh cũng là như thế. Ánh mắt thưa thành đảo qua, hơi ngưng tụ. Truyền thống trận ở bên trong hoàng đô đã bộc phát, mà ở một chỗ truyền thống trận khác, bên trong quân đoàn khắp nơi nhân tộc đại vực, thời khắc này cũng đã nhận được pháp chỉ. bọn họ mở ra tiên lao đóng quân áp giải tù binh bị giam giữ ra nếu như có một cặp mắt có thể bao quát toàn bộ hoàng đô đại vực như vậy có thể tính đại khái ra số lượng tù binh bị áp giải trọn vẹn khoảng năm sáu ngàn vạn đây là tất cả tù sĩ dị tộc bị bắt làm tù binh từ trước đến nay của nhân hoàng thế hệ này tuyệt đại đa số trong đó đều là chiến quả khi tử quang tri dương xuất hiện lúc này theo một chữ nhân hoàng bình tĩnh truyền ra chám trong khoảnh khắc ngàn vạn tù binh trên bầu trời từng tên một toàn thân run rẩy kịch liệt giữa lúc tù sĩ nhân tộc sau lưng giơ tay chém xuống từng tiếng kêu thê lương thảm thiết rung động thiên địa vang lên ngàn vạn cái đầu bay lên ngàn vạn thi thể hạ xuống vô số máu tươi tuôn ra như mưa nhưng cũng không chảy về nhân gian khoảnh khắc này theo chiến kỳ nhân tộc bao trùm không trung bên trong hình thành lực lượng dẫn dắt hoa thành vòng xoáy thi thể và máu tươi đều bị dẫn độc đảo cuốn lao thẳng đến chiến kỳ Đồng thời, dưới sự vận chuyển của truyền tống trận Bát Phương, cùng đưa tới thì hai tù binh các nơi bị chém giết, xuất hiện một khắc, cũng đều bị dẫn dắt lên không trung, xung nhập vào về trong chiến kỳ nhân tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến kỳ nhân tộc vô cùng đỏ thắm nhìn thấy mà kinh tâm động phách. Một mặt này có thể nói huyết tính thức cực điểm, bởi vậy có thể thấy được một chút sự tàn khốc của tộc quân vọng cổ. Không chỉ có nhân tộc như vậy, hoạt động thế tự tộc quân khác cũng đều là như thế. bồn chữ mạch được yếu thua này ở vọng cổ đại lục đương thời chính là pháp tác trí cao mà sau khi chiến kỳ nhân tộc hấp thu huyết nhục như thế tuy đỏ thắm nhưng mơ hồ trong đó còn thiếu đi một ít linh động vì vậy khâu tế tự chiến kỳ thứ hai xuất hiện đó là tế hồn trong thoáng chốc hồn của mấy ngàn vạn tù binh dị tộc tử vong bị khóa luân hồi dưới tình huống không có thăng thiên chỉ có thể xuất hiện ở mảnh trời đất này mấy ngàn vạn hồn dị tộc dù đãng trên không trung tựa như hình thành quỷ vực đáp xuống nhân gian, thế nhưng nhân gian cũng không phải là suy nhược, nhiều khi quỷ vực cũng không phải chỉ có âm thanh bén nhọn, vẫn có âm thanh thê lương kêu rền. vì vậy trong khoảnh khắc theo vòng xoáy chiến kỳ nhân tộc âm âm truyền động, mấy ngàn vạn u hồn dị tộc như bị cắn nuốt, cùng hướng cuốn vào bên trong chiến kỳ nhân tộc. giờ lúc gạo thét, toàn bộ bị hấp thu đã trở thành chất dinh dưỡng cho chiến kỳ. cho đến lúc này âm thanh lão thái giám mới dâng lên sục sôi. Tộc cờ tế xong, ngô hoàng đương tự Nữ đế gương mặt không biểu tình Nâng tay phải lên Chào một cái về phía không trung Dưới một trào này Không trung nổ văng, xuất hiện vặn vẹo Nghiêng về phía nữ đế Cuối cùng chiến kỳ nhân tộc trước mặt Bao trùm thiên mạc, lao thẳng đến nữ đế Trong thoáng chốc, bị nữ đế tháo xuống Khi bắt được chiến kỳ nhân tộc Sau khi nàng nắm chiến kỳ trước mặt trong tay ngẩng đầu nhìn lên thiên mạc Vùng mạnh chiến kỳ trong tay lên đại cơ vung vẩy cơ xí như sóng phù kín toàn bộ không trung hoàng đô sau khi vùng một vòng thiết mạc tạo thành vòng xoáy huyết sắc không dừng lại nữ đế đưa tay một lần nữa vùng chiến kỳ thực khắc vòng xoáy huyết sắc càng thêm kịch liệt chờ đến chín vòng sau vòng xoáy hóa thành vòi rồng phong bạo huyết sắc lấy lực lượng ngập trời lấy uy thế toái diệt hư vô xé rách hư không chung quanh như thể muốn mở ra một lỗ hồng nhưng thiên của đại lục vọng cổ có tồn tại vòng ngấn Chỉ có thể đi từ ngoài vào trong Nhưng nếu đi từ trong ra ngoài Cần phải trả một cây giá cao cực kỳ kinh người Năm đó hứa thanh và nhị yêu Cũng dựa vào lực lượng thần vực Mới làm được điều này Hiện tại mặt thể nữ đế cử động như vậy động tử hứa thanh hơi co rút lại Trong thoáng chốc Âm thanh đình tài nhất áo quanh quần Cổ hoàng tinh lay động Vận khí nhân tộc như rồng Phóng lên trời Về phía vòng xoáy sung tâm hùng ngang va chạm Từ xa nhìn lại Vận khí chỉ lòng để cầm thét. Toàn thân dao động mãnh liệt giống như chưa từng có. Đồng thời một cỗ dao động càng tiếng kinh khủng tràn ra ở trên cổ hoàng tinh. Chuẩn xác mà nói là thần hỏa thiếu đốt trên cổ hoàng tinh tràn ra. Hỏa này mặc dù không triệt để hoàn thành nhưng bây giờ cũng đã có được khí tức thần linh. Theo cổ hoàng tinh nổ vang, bị dẫn dắt lên không, lao thẳng đến vòng xoáy huyết sắc ở trên thiên mạc. khí thế kinh thiên tựa như một đạo trường hồng đốt cháy tất cả. Không dừng lại, sau một khắc Nữ đế đưa tay, hất mạnh lên, chiến kỳ nhân tộc trong tay trở thành trường thương, kích xạ về phía không trung. Chiến kỳ thương này, quỷ áp bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre, giống như tất cả ngăn cản trước mặt đều bị kích phá, tất cả bình chướng đều phải xé rách. Ý chí không cam lòng trong đó, ẩn chứa vận mệnh của nhân tộc. Đồng thời nàng cũng hạ xuống một bước về phía thiết mạc, xuất hiện trên không trung, đã trở thành vận khí nhân tộc, đã trở thành ý chí của nhân tộc, một thân hoàng vị. Lấy sự quyết đoán kia, nàng nắm tay phải, đánh một quyền về phía bầu trời. Tập hợp tất cả, muốn phá vỡ thiên. Đây chính là lấy kỳ phong làm đường, ý chí này dẫn dắt, lấy vận khí như long, lấy chiến kỳ như thương, lấy thần hỏa làm uy, phối hợp với lực lượng chúa tể đỉnh phong, có thể khai thiên, có thể tích địa. không trung nổ văng, âm thanh kèn kết quanh quần. Bầu trời nứt giả, một đạo khai hở thật lớn, thiên mạc âm âm bị nghiền nát. lộ ra tinh không ngoại giới, cũng lộ ra một chùm sáng quang mang màu bạc. Chùm sáng cực lớn bao phủ cả đại địa, đúng là ngoại vực không trung phía trên nhân tộc Hoàng Đô đại vực. Một đầu ở chỗ này, một đầu ở chỗ khác, còn lan tràn trong tinh không. Trong tinh không không nhìn thấy ở đằng kia, kết nối với một hành tinh toàn thân màu bạc thần thánh. Hành tinh kia lớn nhỏ tự nhiên không bằng vọng cổ, nhưng rất mênh mông, cẩn thận nhìn, rõ ràng cực kỳ tương tự với cổ hoàng tinh. Đúng là huyền u thánh địa. Năm đó huyền u của hoàng sáng lập ra về phần chùm sáng cự đại màu bạc nốt như thể là một thông đạo mà thời khắc này thông đạo đang hiển lộ nữ đế ngoài thông đạo trong ánh mắt lộ ra sự kiên quyết âm thanh quanh quẩn nhân tộc vọng cổ nhân hoàng hiện thế hôm nay lấy vận khí nhân tộc bồi dưỡng thành bốn chín miếng ngọc tỷ truyền quốc làm vật thượng cống tế huyền u thánh địa nói đoạn nữ đế đưa tay vùng lên Từ khắc từng miếng ngọc tỷ lấp đánh tinh quang từ bên trong vận khí nhân tộc cổ hoàng Tinh nhanh chóng đằng không tường kinh ngọc tỷ cho người ta một loại cảm giác trí bảo ẩn chứa vận khí nhân tộc nồng đậm ẩn chứa ý chí nhân tộc Ẩn nữa bởi vì những năm này nhân tộc xuất hiện xu thế cuột khởi vì vậy cảm giác này càng hơn trước kia trong đó thậm chí còn tràn giác cảm giác tin ngưỡng bấy giờ toàn bộ đằng không nhân hoàng tự mình cung kính dâng lên thánh điệu rất nhanh Trong ánh mắt của mọi người dưới đại địa, nhân hoàng cúi đầu không người, 49 miếng ngọc tỷ truyền quốc nhân tộc bay vào khai hờ, bay vào trong thông đạo quang mang màu bạc kia. Hướng theo thông đạo đi lên chính là nghi thức tế thiên nguyên vạnh. Mỗi một lần tế thiên đều sẽ tiến cống lên thánh địa, thế nhưng trước kia mặc dù cống phẩm cũng là vận khí hóa thành ngọc tỷ truyền quốc, nhưng số lượng không nhiều lắm và lại cũng không phải là xe rách thiên mạc như vậy. mà là lấy phương pháp cổ xưa nào đó mà thánh địa truyền tự hoàn thành, duy trì có lần này là không giống vậy, mà lại càng không giống. Đó là bốn chín miếng ngọc tỷ truyền quốc bên trong chùm ánh sáng màu bạc kia với tốc độ quá nhanh tiến về phía thánh địa bay đi. Ngân quang lấp lánh lại xuất hiện sự bài xích, càng có dao động ngân quang nhanh chóng đảo qua ở bên trong, giống như giò sét. Một khắc va chạm của với bốn chín miếng ngọc tỷ truyền quốc, bốn chín miếng ngọc tỷ truyền quốc cùng nhau chấn động. Trọng thoáng chốc, một màn làm cho tất cả tù sĩ nhân tộc về hoàng sợ xuất hiện Với tư cách cống phẩm chín miếng ngọc tỷ truyền quốc bay nhanh ở bên trong thông đạo màu bạc Sau khi chấn động thì vỏ ngoài của mỗi cái bị nghiền nát lộ ra vật che giấu bên trong đó Đó là chín cái tồn tại giống như Thái Dương Đó là chín đoàn nhiệt hòa như địa ngục Đó là chín quả thự quang chi dương Mời thánh địa ăn hưởng Phục duy thượng hưởng Nữ đế ngẩng đầu, lạnh nhạt mở miệng nói. Trường 951 chẫm một người gánh chịu. Chuyện này xuất hiện quá nhanh, cũng vô cùng đột nhiên. Cho dù chúng tu sĩ nhân tộc, nếu biết rõ hành động kế tiếp của nữ đế, nhất định là sẽ nhắc lên phong bạo. Nhưng suy nghĩ thì phần lớn là ngoại tộc. Cho dù như thế nào, mọi người đều không thể tưởng tượng. Cơn bạo táp này lại là thánh địa đối diện. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kinh hồ ngập trời bộc phát Thánh địa, mặc dù rời xác vọng cổ Nhưng trong vô số năm qua vẫn tồn tại Không chế vọng cổ, nhất là nhân tộc Suy cho cùng trong thánh địa Chỗ lớn nhất, đồng thời cũng là chủ thánh địa Đó là huyền u cổ hoàng Một người này, mặc dù đi qua Vô số năm, nhưng tên của ông ta Sự thích của ông ta uy nghiêm của ông ta vẫn bao phủ cả vọng cổ Hơn nữa nhân tộc khó xử Lại hướng tới huy hoàng trước kia Càng là đáng chát lại càng là khát vọng có thể được Thánh Địa tiếp dẫn. Trong vô số năm qua đi, dĩ nhiên Thánh Địa đã trở thành hy vọng trong lòng của vô số nhân tộc. Dù là năm đó bọn họ bị Tổ tiên vứt bỏ, nhưng hết lý do này đến lý do khác vẫn nổi lên trong lòng mọi người. Nhất là từ thời Đông Thắng nhân hoàng đến nay, theo tiến hành việc tế thiên, giữa huyền u Thánh Địa và nhân tộc cũng đã thành lập liên hệ. cho dù là tương trợ tài nguyên hay là mang lại hy vọng, mặc dù ngoại nhân không biết nhiều lắm, nhưng quần thần nhân tộc cùng với người có tù vi đến trình độ nhất định đều đã biết được vì vậy thời khắc này hành vi của nữ đế làm cho bọn họ rung động mờ mịt tâm thần nổ văng ngoài ý muốn tiên tới càng có phẫn nộ cùng với kinh hoàng trong khoảnh khắc các loại tâm tình bộc phát trong lòng của rất nhiều người nhưng vô ích bên trên không trung bên ngoài khai hở 49 quả tự quang tri dương giấu ở bên trong ngọc tỳ truyền quốc Bây giờ tản mát ra ánh sáng Cùng với nhiệt lượng chưa từng có Đồng loạt bộc phát ra Trong thời gian ngắn không trùng vọng cổ xuất hiện ánh sáng tới cực điểm Dù là đại vực khác Cũng đều có thể rõ ràng thấy được Một màn chưa bao giờ xuất hiện Mà trong quang màng trói mắt Giờ lúc vô tận sóng nhiệt bốc lên 49 quả thự quang trì dương bị an bài đặc thù Lại không tản ra lực lượng bên ngoài chút nào Bất ngờ chúng nó cùng nhau tạo thành Một cái đại trận Trận này tên là thự quang trận Trận pháp có hai tác dụng Một là hội tụ, hai là trùng kích Vì vậy trong thoáng chốc 49 quả thự quang trì dường bộc phát lực lượng Hội tụ cùng một chỗ Tạo thành một đạo ẩn chứa Ánh sáng lực lượng và nhiệt lượng tức cực hạn Lấy tốc độ vô cùng kinh người Tiến về phía huyệt u thánh địa Nổ vàng trong quang đoàn màu bạc kia Quang màu bạc hình thành thông đạo Tức khắc tàn vỡ và toán diệt 49 quả thự quang trì dương bộc phát hình thành chùm tia sáng những nơi đi qua tinh không bốn phía sụp xuống vũ trụ đen kịt bị ngân quang thắp sáng như một cây trường thương mang theo lực lượng nữ đế mang theo sự điên cuồng của thử quang chi dương lao thẳng đến huyền u thánh địa trong thoáng chốc ở chỗ sâu trong tinh không truyền đến một tiếng đổ vàng khủng bố tức cực điểm giống như có một tôn cự thú tinh không đang gầm thét đồng thời thông bạo màu bạc tàn vỡ hóa thành mảnh vỡ cô không hạ xuống Mà theo khê hở không trung rơi vào vọng cổ Đã trở thành ánh sáng Chiếu rọi bên trên hoàng đô nhân tộc Đó là một ánh sáng không giống với ánh sáng của vọng cổ Đó là ánh sáng của thánh địa Mà vọng cổ không sở hữu Mà một khắc này Âm thanh của nhân hoàng lại quanh quần ở trên bầu trời Sự sợ hãi rơi vào trong lòng Của tất cả mọi người Không thể tiếp nhận đối với tất cả trước mắt Âm thanh lấy sự uy nghiêm Khàn giọng nói Như thể là từ trong năm tháng chuyển đến Kể ra chuyện xưa bên trong thời gian quân thần, con dân, chúng sinh nhân tộc ta Tổ huấn nhân tộc quân giả hiến dâng tính mạng với thiên Mà thiên là thánh địa Tất cả đều đến từ thánh tổ Tổ huấn viết Hoàng của nhân tộc Không thể không tôn trọng thánh địa Không thể đi trên thần lộ Muôn đời là địch, chính là thần linh Huấn này, các thời kỳ nhân tộc ta Vẫn luôn kiên trì nhận thức Mặc dù cực khổ nhiều hơn nữa Mặc dù chết nhiều hơn nữa Cũng đều không hối hận Chỉ là có một số việc các người cũng không biết Âm thanh của nữ đế dừng lại Tàn diện đáp xuống Chỉ nghĩ bảo vệ bản thân Đấy là thánh địa Mấy vạn năm hưởng tộc ta tế tự cung cấp nuôi dưỡng Lại coi thường chúng sinh Cao cao tài thượng Đây cũng là thánh địa Lịch đồng thắng năm 37.938 Sử ký đồng thắng nhân hoàng hào đại hỷ công Nâng toàn bộ lực lượng triển khai Cùng với viên nguyệt huyền tiên tộc trận chiến này đại bại, vài vạn nằm tịch lũy của nhân tộc bị phó mặc đã thành huyền thiên biến, nhưng lịch sử chân thật lại không phải là như vậy. Trần tướng là Đông Thắng Nhân Hoàng tiếp nhận mệnh lệnh của Thánh Địa xuất trinh để Thánh Địa thu hoạch bí mật của viêm Nguyệt. Sau khi trong cây ngàn đắng thì đạt được thượng cống, Thánh Địa lại ruồng bỏ làm cho nhân tộc ta thừa nhận nộ hòa của viêm Nguyệt không thể liên lạc được. Vì không vạch mặt Thánh Địa nên một mình Đông Hoàng thừa nhận, chưa từng giải thích một câu. Sau khi chết, lưng đeo bêu danh đến nay, làm ra sự tình như thế cũng là thánh địa. Thánh tiền nhân hoàng đăng cơ, sửa truyền thống, lấy mỗi năm tế tự thánh địa một lần. Mỗi năm khẩn cầu thánh địa, không cầu khuếch chương, chỉ cầu thời điểm nhân tộc ta suy yếu nhất sẽ được nhân tộc thánh địa che chở. Nhưng thánh địa niêm phong đại môn, chỉ đổi lấy không hỏi đến, không để ý sinh từ nhân tộc ta. coi thường nhân tộc ta mất đi 39 vực, Ước ức dân chúng nhân tộc trôi giặt khắp nơi, đã thành nô lệ dị tộc, phân tán các nơi của vọng cổ. Cho đến khi kính vân lịch một số năm sau, nhân tộc ta xuất hiện một lần cơ hội bay lên. Kính vân nhân hoàng tài đức sáng suốt, khiến thánh địa kiêng kỵ, vô hình đáp xuống, chân áp tộc ta. Sau đó đạo thế nhân hoàng kế thừa ý chí của kính vân, muốn cắt đất cùng với thánh địa, nhưng ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử, trở thành vụ án muôn đời không được giải, phía sau màn là ai. Nhân tộc Thánh Địa là người, nhân tộc vọng cổ ta không phải là người hay sao? Thánh Địa, vì sao sợ nhân tộc vọng cổ tức quật khởi? Huyền u Cổ Hoàng, có còn trong Thánh Địa hay không? Nhưng năm gần đây, rốt cuộc là kẻ nào cầm giữ Thánh Địa? Hôm nay, Hoàng giả thôn thiên tộc đáp xuống, càng có bốn thiên vương, bọn họ biết rõ không nên tới, nhưng vẫn là đến để thăm dò, bởi vì có người cho bọn họ hứa hẹn, là ai? Ai hứa hẹn? Âm thanh của nữ đế quân quần Cá nhân tộc trầm mặc Quân thuần có người muốn nói gì đó Nhưng lời vừa ra đến miệng Cuối cùng vẫn nuốt xuống Có một số việc con dân không biết được Nhưng trong lịch sử Từng điểm một đáng ngờ Bọn họ thân là vương công đại thần Làm sao có thể không biết Chẳng qua là tận lực bỏ qua mà thôi Hôm nay Chậm muốn tạo phản tổ huấn Lật đồ thánh địa Đi thân lộ triệt để cắt đứt với thánh địa Từ nay về sau không cầu bản thân vĩnh hằng chỉ cầu nhân tộc mở thị nghiệp muôn đời lấy lại huy hoàng của đại tộc vọng cổ chẳng mặt nữ đế lộ ra quang mang sắc bén thời khắc này vô tận khí phách bay lên cùng với âm thanh quay quần truyền khắp hoàng đô hơn nữa đưa tay trả một cái Từ khắc những quang mang thánh địa này rơi vào trong hoàng đô dẫn dắt từ bát phương lao thẳng đến cổ hoàng tinh ánh sáng thánh địa tựa như là điểm mấu chốt thành thần theo nó hạ xuống giống như đốt lên cơ hội nào đó Trong thoáng chốc, cổ hoàng tinh nổ vang Nơi nó làm trung tâm Xuất hiện năm cái vòng xoáy cực lớn Phần quanh bốn phía Bên trong từng vòng xoáy Cũng bất ngờ bay lên một tòa thiên đàn Bên trên từng cái thiên đàn Cũng có một đạo thân ảnh mặc đế bào Đang khoanh chân ngồi Đó là thi hải nhân hoàng các thời kỳ của nhân tộc Kể cả huyền chiến ở bên trong đấy Lúc trước bên trong quan tài Chẳng qua là một bộ phận của bọn họ mà thôi Thi hài chính thức Lúc này mới hiển lộ thế gian Hoàng khí ngập trời Mỗi người đều có thần hỏa Lấy cổ hoàng tinh làm hạch tâm Đang thiểu đốt Nữ đế nâng hai tay lên Như muốn dơ cổ hoàng tinh lên Âm thanh mang theo uy nghiêm Như lôi đình chứng tâm kia Hôm nay Chậm không phải muốn bản thân thành thần Còn muốn bàn theo tất cả nhân hoàng Qua đời cùng nhau thành thần Từ nay về sau Năm vị nhân hoàng sẽ thành thi thần Mặc dù không linh động nhưng có thần uy Có ý niệm của nhân tộc Tuần theo vận khí nhân tộc chỉ dẫn thù cơ nghiệp của nhân tộc ta làm cho dị tộc khiếp sợ mà chẫm làm nhân thần bảo vệ nhân tộc ta Muốn đời thái bình từ nay về sau bởi vì hành trình này một cây nhân quả muôn đời hạo kiếp chẫm một người gánh chịu thánh địa bất nhân bản thân phải tự cứu bỗng nhiên nữ đế ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời vọng cổ âm thanh dung thiên đạo đây là lời thề của nàng ngay lập tức thiên địa vọng cổ rung chuyển Hư ảnh thiên đạo đồng loạt hiển lộ, nộ, nội đình nổ vang. Hết trường 951. Cảm ơn và hẹn gặp lại chữ vị.